hôm nay bà không mặc ăn mặc kiểu trung tính nghề nghiệp mái tóc dài không bó gọn mà buông xó ở lưng chiếc váy lễ phục làm nổi bật lên thân hình người phụ nữ quyến rũ bầu ngực đầy đặn mông căng tròn bắt mắt được che bởi quần dài mềm mại chẳng dấu hiệu gì của sự lão hoa cặp chân thon dài di truyền hoàn hảo cho đường vũ chân đi đôi cao gót pha lê toàn thân toát ra vẻ thanh lịch quý phái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 ngất cậu không nhớ tôi sao cô gái mắt một mí này tính cách khá sôi nổi mặc chiếc váy vàng má bầu bầu cực kỳ đáng yêu thấy tô sán mặt mờ mịt ngả đầu ra sau tỏ vẻ thất vọng hồi hè tham gia bữa tiệc ở khách sạn vương triều lâm tịt dơm u vinh quy quy u vũ còn giới thiệu cậu với tôi mà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 lúng còn hơi l ú n g túng nhờ thế mà vui vẻ giới thiệu lẫn nhau dì tuyền chào chào dì chào cô mục tuyền mục tuyền đi tới bên cạnh đám nam nữ vội vàng chào đặc biệt là nam sinh chào càng vang càng sốt sáng dọn càng khí thế tựa hồ tranh nhau để lại ấn tượng tốt với bà chào các cháu mục tuyền gật đầu nhìn đường vũ rồi lại nhìn tô sán ngồi bên cạnh cháu tới rồi à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 không khỏi sinh ra cảm giác nguy cơ mọi người lục tục vào bản vì đều là bản gần gũi của mục tuyền và ông đường phần nào cũng biết nhau không khí khá thoải mái trừ t ử miêu thân phận tuổi tác cao nhất ngồi ở p h í a đầu mọi người đợi ông ta vào chỗ mới chia chấu ngồi ở bất kỳ trường hợp nào chấu ngồi là một phần quan trọng trong văn hóa trung quốc người càng có thân phận địa vị càng như thế vì hôm nay sinh nhật đường vũ cho nên chủ đề đều tập trung vào vấn đề giáo dục và thành tích con cái chu dung thở dài tiên minh nhà tôi thành tích hơi kém lần trước họ phổ huynh giáo viên chủ nhiệm nói cứ tiếp tục thế này thì chỉ vào được đại học dung thành khỏi nghĩ vào thanh hoa bắc đại có điều được danh hiệu học sinh ba tốt toàn tỉnh làm tôi an ủi phần nào ai chẳng nghe ra bà ta khoe con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 một nam tử trung niên lắc đầu ngao ngán chu dung nghe có người khen con mình cười như nở hoa trong b ụ n g quay sang đường vũ nói đường vũ cũng giỏi lắm đấy học sinh mũi nhọn của n h ị thập thất trung thi vật lý toàn tình x ế p thứ nhất riêng thanh tích này được tuyển thẳng vào thanh hoa b ắ c đại rồi với m ộ t tuyển từ nhỏ tới lớn nhìn con gái thành tích xuất sắc thành quán tính rồi cô con gái này chưa bao giờ làm bà phải thất vọng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 Hôm qua dương q u ả n g l ụ c còn nói cậu ấy muốn tặng cho đ ư ờ n g v ũ ba hòn đ á d o chính cậu ấy đi r a s ô n g n h ạ t ba cục đ á màu vàng xanh đỏ đại biểu cho cái gì n h ỉ đáng suy nghĩ lắm nhé xem ra sắp có một cuộc quyết đấu giữa sang h â m và dương q u ả n g l ụ c rồi vẻ mặt của mấy nam sinh có ý đồ theo đuổi đ ư ờ n g v ũ lúc n ã y là chơi nhầm bạn x ấ u bị xung quanh oanh tạc vô cùng lúc túng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 đừng xem thường cái kem nhỏ này vì đó là món đường v ũ thích nhất cám ơn tầm mắt đường v ũ thoáng dừng trên mặt tô s á n sau đó cúi xuống đưa lưới ra liếm nhẹ cái kém trước đó tô s á n đi vào nhiều người thấy y không mang quà không mấy ai để ý dù sao quan hệ tốt tê hì quà hay không cũng không sao nhưng không ai ngờ quà của hắn lại dùng phương thức này xuất hiện quan trọng nhất đó còn là hoa hồng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 nhưng không phải là hồng đỏ mà là hồng phấn đủ biểu đạt tâm ý có thể diễn giải nhiều ý nghĩa nhưng tặng ở hoàn cảnh này chỉ có một tên này vô s ỉ quá đáng mà đám nam sinh ghen tì phát cuồng đây là lần đầu tiên trong lịch sử tô sán tặng hoa một cô gái vừa rồi lúc mở cửa tô sán rất căng thẳng hẳn mọi người nghĩ tặng một bó hoa chẳng có gì ghê gớm đúng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 chỗ hoa không phải trọng điểm chính cái kem nhỏ chẳng hề đáng chú ý mới thực sự đánh sâu vào trái tim đường vũ chứng minh tô s á n thực lòng để tâm tới con gái mình ai nghĩ cô gái như vậy thích ăn kem nhất là xuất hiện trong b ầ u không khí như vậy hiệu quả gấp m ộ ư ơ i lần không biết trong lòng con bé vui tới cỡ nào chu dung rốt cuộc không kìm được hỏi tới bối cảnh của nhà tô s á n a kiến trúc đại dung của chủ tịch từ trưng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 tới giờ mấy buổi lẽ tuyên truyền thương hiệu bị lỡ rồi chị tuyền tuy là nữ trung hào kiệt có điều vẫn là nữ giới tôi uống ngũ lương d ị c h chỉ uống rượu vang là được mục tuyền chạm tốc với ông ta mỉm cười coi như đáp lại trung niên nam từ đó ngồi xuống có vẻ cảm khái thoáng c á c h đường vũ đã mười tám rồi giống chị tuyền năm xưa càng ngày càng xinh đẹp xuất s ứ c không biết là chàng trai nào tương lai thành người may mắn đây có người trêu té ra lão t r ì n h vẫn chưa quên được mục tuyền người ta giờ là vợ hiền dâu thảo rồi chồng còn ở ngay bên cạnh lão t r ì n h nên kiềm chế một chút chứ quyển bốn chương chín mươi ba món quà của mục tuyền đại bộ phận những người này là bạn học năm xưa của mục tuyền ông đường quan hệ rất thân nói đùa kiểu này hoàn toàn không vấn đề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 vốn định cố sống tới năm năm mươi năm tuổi rồi nghỉ hưu sớm d ư ỡ n g thân nhưng vì t ổ hội sau này cần phải bảo trọng thân thể chúng ta không chỉ gặp nhau ở buổi t ổ hội còn ở tiệp sinh nhật kết hôn con cái mình lúc đó ai sống lâu hơn càng được hưởng hạnh phúc tuổi già cảm chén rượu xong vị này là phó trưởng phòng nhân sự tỉnh tôi xưa nay v ụ n g miệng ý tứ thế thôi hay là lão trừ nói vài câu đi trừ tử miêu xua tay lời tôi nói sợ mọi người c h ơ y chua sợ mọi người chịu không nổi thôi mượn lời một người khác chia sẻ cho mọi người vậy mọi người chăm chú lắng nghe hạnh phúc đó là tôi đói anh cầm cái bánh bao thịt trong tay vậy anh hạnh phúc hơn tôi tôi muốn đi nhà xí chỉ có một c h ỗ ngồi anh chiếm mất rồi vậy là anh hạnh phúc hơn tôi lời vừa nói ra mọi người vỗ tay khen hay thấy ông già này cũng có lúc đáng yêu đem chuyện nhã tục cộng hưởng tới mức lô hỏa thuần thanh ông đường vỗ bàn anh trừ quả nhiên không t h è m là đại gia một đời kỳ nhân xuyên thuộc thời cận đại trừ lý tông ngô ra thì chỉ còn trừ tử miêu lý tông ngô viết hậu hắc học chắc nhiều người biết tên cuốn sách này được gọi là một trong những kỳ tài quái kiệt của t q thế kỷ hai mươi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 bài diễn giảng này mùa thu năm ngoài đi thì sát hạ hả hải được nghe lúc đó thấy rất mới mẻ không cần đạo lý trống giống hay xa vời đơn giản khôi hài thực tế mà không mất đi tâm thái lạc quan đôi khi nhìn n g ắ m lại thấy thú vị nhớ lại thời trẻ trung khoáng đạt thoáng cái mọi ánh mắt đổ dồn vào tô sán với vẻ khó tin bài diễn giảng đó của tô sán sao ánh mắt mục tuyền có chút ngạc nhiên hiếm thấy mấy nam tử trung niên đều lên tiếng tán dương tô sán không ngờ hôm đó mình diễn giảng ở nhất trung nói bậy bà một hồi giờ có quả n g ọ t không biết có để lại ấm tượng tốt gì với cha mẹ đường vũ không đồng thời xấu hổ nghĩ may mà những lời này do danh gia đại nho như trừ tử miêu nói ra mới khiến người ta suy nghĩ khen ngợi nếu y g h e nói có khi những người này lại thấy lời mình thô bỉ mặt triệu nguyệt hoa và chu dung và mẹ lứ tiên minh có chút khó coi tuy con trai họ ở trường biểu hiện rất xuất sắc nhưng đem so với tô s á n được chính miệng trừ tử miêu khen ngợi thế này thì không bằng lòng thầm nhủ cái lão trừ tử miêu thật đáng xét một lão g i ả cổ hủ vờ vịt làm đại nho gì chứ tô s á n đưa đũa ra g ấ p một miếng măng không ngờ chạm vào đũa của đường vũ cảm thấy ánh mắt cô lướt qua mặt mình rồi tránh đi chuyện này cô biết rồi cùng đỗ đình vẫn giữ thư từ qua lại được đỗ đình kể cho chuyện tô s á n ở nhất trung từ khi cô rời đi nghe đỗ đình tán dương là biết những lời này của tô s á n đi vào không biết giấc mộng của bao thiếu nữ hoài xuân trong đó có trần linh san đường vũ biết nhiều chuyện chỉ là cô không nói thôi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 không khí bàn tiệc nhẹ nhàng vui vẻ bánh ga tô ba tầng đưa ra không ít thiếu niên bắt đầu ao ước tiệc sinh nhật của mình lúc này phải nói gì đó đèn trong phòng tối xuống ông đường h ắ n g giọng xin phép mọi người cho tôi nói vài câu kỳ thực cũng chẳng có gì để nói mọi người nhìn khuôn mặt sáng lạn của tôi có thể nhìn ra tôi hạnh phúc thế nào nói thật có con gái tôi rất hạnh phúc dù phiền não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 ông đường đi tới ôm đường vũ vào lòng thì thầm an ủi lúc này khách khứa cũng biết ý lần lượt cáo từ rời đi để cho đường ra giải quyết chuyện trong nhà mục tuyển đi tới chỗ tô s á n đang đứng một mình giọng nói không nghiêm khắc như vừa rồi hàm ý rõ ràng tô s á n dì biết chuyện cháu tôn m ạ n và đường vũ ở trường dì không trách cháu đó không phải lỗi của cháu nhưng cháu thử nghĩ xem ở lại trường lúc này đường vũ sẽ tốt không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 đường vũ cảm thấy có tình cảm ô n nhu như dòng suối phu ở nơi sâu nhất trong tim không ngừng tuôn ra thấm vào mỗi một ngóc ngách trong cơ thể ngả người dựa vào lòng y như con chim nhỏ tô sán đưa một tay ôm quanh vòng e o đường vũ hôn nhẹ lên tóc cô gái bề ngoài lạnh nhạt nội tâm lại phong phú hơn bất kỳ ai này xin lỗi đường vũ đột nhiên nói vì chuyện gì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 ông ta không ngạc nhiên chuyện tô sán dám tới thẳng văn phòng hiệu trưởng đưa yêu cầu này vì sớm nhìn ra con người tô sán rồi chàng trai này không biết sợ nhưng nói thế nào thì cũng cảm thấy tô sán dám đưa yêu cầu nay đúng là gan lớn trùng trời thái q u ố c đào mặt trầm ngâm nhìn lá cờ gấm ngón tay gõ trên mặt bàn rất quy luật tô sán dám đưa ra yêu cầu trắng trợn này là vì nhà trường nợ y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 ba tháng này rất có thể ảnh hưởng xấu tới tương lai của em đấy tô s á n ướn thẳng lưng không ngờ chuyện phức tạp như vậy song cũng không cần một giây đắn đó em hiểu rất rõ mình đang làm gì nhìn ánh mắt tô s á n thái quốc đào biết không thể lay chuyển được y ông nghĩ vậy cũng tốt để tô s á n v à vấp bây giờ có khi giúp y tỉnh lại còn sửa chữa được tốt hơn sau này vấp ngã vậy em đi tìm chủ nhiệm hoàng ở phòng quốc tế để biết cần thứ gì đồng thời ký giấy tờ liên quan tô s á n rời phòng hiệu trưởng vừa qua ngã rẽ thì bắt gặp cô nữ sinh hai tay nắm chặt nhau thấp thỏm bất an vừa thấy y đã ắ hỏi nhanh kết quả thế nào mình đã nói bản tin mình mà mình cũng sẽ đi mỹ tô s á n vừa dứt lời thì có bờ môi mềm hôn chớp nhoáng lên môi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 làm tô s á n nghe chỉ mình kể đột nhiên sinh suy nghĩ không biết hai cô gái này có phải định phát triển thành tình cảm vượt hữu nghĩ gì không tằng na thì cảm khái nhị thập thất trung đúng là mạnh tay nếu như ở nhất trung gần như không thể làm được chuyện này tô s á n lén lút hỏi tằng na chuyện với đặng tùng kỳ tiến triển thế nào bị tằng na lườm cho một cái gõ đầu y bình thường chuyện còn xa lắm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 tiền này anh không phải trả lại nữa còn số tiền này là tiền thù lao cho đoàn đội của anh đặng tùng kỳ vội vàng đẩy tiền ra sao được chứ nếu chỉ cậu biết tôi nhận tiền của cậu không phải lột ra tôi ra à có điều ý tưởng ư ớ c của cậu tuy hay song xa vời quá muốn các xí nghiệp trường đại học trong nước thông qua c á c h này liên hệ với nhau thì không hiện thực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 mà là chơi ga me một ga me rất đặc biệt hôm nay tô sán nhận được một e mai làm c h ố n g ngực đập thình thịch đó là một e mai tiếng anh chỉ có câu trả lời đơn giản cậu thú vị lắm tôi mong đợi được gặp cậu tuy chỉ có mấy chữ vậy thôi tô sán cảm giác người nhẹ bỗng tô sán tuy không truy cầu cuộc sống oanh liệt nhưng nếu cơ hội bày ngay trước mặt mà không biết trân trọng không có chút quyết đoán nào thì chẳng bằng kiếm một cái cây treo cổ phước đi cho xong tô s á n cũng không sợ thất bại cho dù lần này đi du học không được đánh giá kết quả hạng a không có được tư cách tiến cử đại học hoặc không đạt được mục đích ý muốn thì cũng không phải hối hận đêm cuối cùng trước khi đi tô s á n nhìn thấy nhà đường vũ đèn sáng tới rất khua mục tuyền và c h ồ n g chuẩn bị hành lý cho đường vũ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 cùng với dòng người đủ các loại màu da chủ yếu là da trắng đi ra tới đại s ả n h hai người nhìn thấy ông già người trung quốc g ơ biển đón khách nhìn thẻ đeo ở ngực bọn họ dùng tiếng anh nói quenbo me to america theo tổ hạng mục tới một cái nhà thờ bên trong là học sinh giao lưu tới từ các nơi sau đó lên một chiếc xe buýt lớn tới thành phố e xe tơ cách sân bay chừng tám mươi km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 quen nghe tiếng anh tiêu chuẩn trong băng đ ĩ a ở trường tô s á n chỉ hiểu bập bóm điều họ nói song y cảm thấy rất thú vị mỗi lần đoán ra được một chữ qua cách phát âm kỳ quái y lại có cảm giác khoan khoái như chơi ga me phát hiện ra công năng mới c ò n đường v ũ lúc nào cũng một bộ dạng học sinh ngoan ngồi nghiêm túc hai mắt sáng chăm chú nhìn giáo viên chính vì thế tô s á n mới yên tâm ngó nghiêng xung quanh lát nữa có gì cần chú ý hỏi cô học sinh ngoan này là được có mấy học sinh có vẻ là người ấn độ và hàn quốc nhìn đường vũ không chứ trung tâm thành phố có xanh sưng là thị trấn học viện này chính là học viện e se cơ học viện như ẩ n náu trong rừng cây rầm rạp diện mạo kiến trúc thành phố tuy qua năm tháng nhưng không khác biệt mấy so với hình ảnh đầu thế kỷ hai mươi trên bấu thiếp cho tới tận bây giờ không ít chủ hiệu vẫn say x ư a tự đắc nói về căn nhà do chính tay bọn họ chọn từng phiến gỗ làm nên chiếc xe buýt đi vào học viện e xe tơ phong cảnh như tranh vẽ cảm giác duy nhất là thoáng đẳng chẳng hề có đội ngũ nghênh đón như tưởng tượng so với n h ị thập thất chung kết đoàn kết đội tổ chức nghi thức nghênh đón long trọng thì khác biệt như trời với đất một chi tiết đơn giản cho thấy văn hóa khác biệt đông tây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 thế nhưng đấu tranh chính trị căn bản và biến tướng gia tộc thế tập lại thực sự tồn tại hình thức thay đổi bản chất không khác bất kể loại xã hội nào cũng có phân tầm mọi người đi tham quan cung thể thao nơi này dùng chung cả nam nữ bên trong vòng ra tiếng hét im ời bọn họ đi vào lập tức khiến không ít người chút ý vì giáo viên trung niên gọi mấy học sinh tới các em nói c h ú t điều luật cho các học sinh trao đổi này biết đi đội trưởng đội bóng tên bao lơ mang vẻ đẹp trai dạng ngời ư của người phương tây nhìn thấy đường phố liền nở nụ cười mê h o ạ t dùng giọng điệu vui đùa nói ở nơi này không có mấy thứ ràng buộc kiểu như tám điều cấm kỳ gì đó đâu à có một điều cấm không được leo lên nóc nhà xung quanh cười vui vẻ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 nói một câu đại khái không được xâm phạm lãnh địa tư nhân của hắn sau đó tiếp tục làm việc của mình không để ý tới tô s á n nữa tô s á n lần đầu ra nước ngoài xong tâm lý người trưởng thành lại từng làm việc với người nước ngoài ý thích ứng cũng khá nhanh đường vũ từ bé sống độc lập cô nhớ nhà xong cũng chẳng sợ chỗ lạ khác một c á c h là cô được mấy nữ sinh cùng phòng chào đón nhiệt tình hơn tô s á n nhiều ngày đầu tiên của tô s á n ở học viện e xe tơ trải qua như vậy trừ cú ném bóng ăn may thì không có gì đáng kể cả bạn cùng phòng ben benjamin dẫn một đám nam nữ ăn mặc đ ồ kiểu đi vào nói với tô s á n bọn này là hội dư nơ dư biết trò này không mọi người cùng tham gia cho vui quyển bốn chương chín mươi bảy cánh bướm vận mệnh dư nơ dư là thủy tổ của gamme nhập vai R, P, G tô s á n tuy chưa chơi bao giờ g ơ ờ nơ dơ nhưng là phen cứng của thể loại dơ bê g nên ý cũng không xa lạ tô s á n từng cày nát mấy bản ban đơ sơ ga te tô s á n thấy mình cũng nên tham gia bạn cùng phòng mà không thể tỏ ra thiếu hòa nhập được thế là tô s á n ngáo ngơ bị kéo vào trong trò chơi dũng sĩ diệt rồng đó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 nhìn thấy tô s á n thì chỉ bàn nói ngồi đi biết chơi không chơi với tôi một ván chơi một mình hơi vô vị ánh mắt lấp l ó i dưới bề ngoài vô hại ẩm chưa dáng vẻ như thợ săn đời con mồi không hề dễ phát giác nhưng tô s á n biết rất rõ hắn là ai nên không vì bề ngoài mà đánh giá thấp hắn rơi nơi rơi là bo ga me tính chất tương tự trò chơi này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 bốn tiếng đồng hồ trôi qua từ hai giờ dưới thoát cách đã gần bảy giờ tối hai bên cuối cùng quyết chiến kịch liệt ở châu âu cửa ngõ m ơ u vinh quy quy o cơ vào nhà tô s á n cuối cùng chỉ trinh lệch một quân mà binh bại như núi lở nam sinh đối diện đứng dậy đưa tay ra với tô s á n cậu l ợ i hại lắm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 mạng internet mỹ là hướng gió của toàn cầu các nơi bám theo bước chân internet ở trung quốc không phải là ngoại lệ trong thời sau này của tô s á n các đại lão internet phân chia các cứ mô hình của pha xe cũng bị trang web trung quốc mô phỏng học theo sohu quy quy nhờ học theo mà quật khởi cả nước ai ai cũng biết tất cả những điều đó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 y phải nhờ hội trưởng hội học sinh n h ị thập thất trung là cao chiêm tùng liên hệ với học sinh từng du học bên mỹ vòng vèo lắm mời mò tới được ma không khó ma tốn t u n g ma chẳng hề nể nang nói cậu giống như một con chó sói không ngừng đánh hơi vật săn tô sán mặt méo xẻo chẳng trách được người ta ai bảo mình mang động cơ không thuần khiết cố vứt vát hình tượng ma tôi không tìm con mồi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 sau đó cho hắn cổ cải tất cả đều rất vừa vặn từ tuổi tác của ra chuyện mục tuyền đưa đường vũ tới học viện e xe tơ làm tô s á n cũng phải cảm tưởng như có một bàn tay vận mệnh thúc đẩy ma đang ở tuổi cần bạn chia sẻ thậm chí là người dẫn dắt chứ đợi hắn là ma bốn năm sau sáng lập ra pha xe tô s á n muốn gặp hắn một lần cũng khó nữa là mai vô sót lấy lương cao mời tôi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 từ buổi tối từ sinh n h ậ t đường v ũ về tô s á n đã lên cái kế hoạch này rồi toàn bộ tư liệu đời sau của mazer keber được y hồi tưởng viết chi tiết vào cuốn sách đồng thời toàn bộ thông tin về ma hiện thời cũng được y tìm hiểu bài báo đăng về ma không biết bị tô s á n đọc tới mấy lần nên tô s á n tự tin năm chắc tâm lý của một mazer keber m ư ơ i bảy tuổi tô s á n giờ có thể tự tin mà nói y cũng là một nhà chiến lược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 chuyện tô sán phải làm tìm nổ hoa trong lòng hắn thúc đẩy cho nó nở r ộ bill gates là một thiên tài và ma cũng là một thiên tài như thế không chỉ chỉnh hợp danh sách học viên e xe tơ mà giống như trò giết chúng ta vừa chơi chúng ta dùng pha xe liên kết toàn bộ trường trung học ở mỹ lại với nhau đã liên kết trung học sao không phải là đại học rồi toàn nước mỹ và toàn thế giới mắt ma ngày một sáng thử tưởng tượng tới một ngày dù là hoàng tử há di hay là bạn gái của hắn cậu đều có thể thoải mái nhìn thấy tài liệu của họ trong đó đây chẳng phải chuyện cuôn nhất thế giới sao tô sáng rụ rỗ ma ngây ra hồi lâu sau đó cái miệng tách ra thành nụ cười bỉ ổi đúng thế thật mày mò bí mật vốn là khát vọng lớn nhất của những hacker công ty này nếu như cậu gia nhập tôi chia cho cậu năm mươi năm cổ phần cậu sẽ là người quản lý và điều hành thực tế của công ty ma gật đầu nghĩ một lúc rồi gật mạnh đầu cái tô sán cho ma là là sự tự do tôn trọng và giấc mơ mỹ tô sán giao cho ma năm mươi năm cổ phần là tính toán cho sau này khi pha xe thực sự phát triển thành mạng trường học lớn nhất nước mỹ tức là nắm trong tay tư liệu hàng triệu học sinh sinh viên khắp mỹ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 h u n g hồ bây giờ rất nhiều người biết tô xán vừa tới trường đã tham gia câu lạc bộ chui đu eo an gia gôn trò bị phổ biến liệt vào trò chơi của đám mọt sách lập dị lại còn bị giáo viên kỷ luật bắt được chuyện này mà để đám vương ui ui ở dung thành bắt biết được chắc cười lăn ra đất tô xán chỉ những vai cười chuyện này có muốn giải thích cũng không rõ ràng được thời gian ở mỹ trôi qua vèo vèo thoáng cái một tuần qua đi mà chẳng có cảm giác gì thứ sáu trường học có dạ hội có diễn tấu nhạc s a o hưởng độc đáo tô s á n và đường vũ ngồi ở chiếc ghế dài ngoài hội trường cảm thụ từng cơn gió mát thổi bay sợi tóc của đường vũ lướt trên gò m á cổ tô s á n làm y sinh ra cảm giác ngứa ngáy không phải chỉ ở ngoài r a bên tai truyền tới tiếng nhạc du dương ở hội trường chân thật mà xa xăm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 t ô sán bị b ê u x ấ u trên báo chỉ nghĩ thôi cũng tưởng tượng ra vẻ mặt của đám học sinh n h ị thập thất trung thế nào rồi có điều t ô sán không muốn nghĩ tới chuyện đó vào lúc này t ô sán nắm tay đường vũ đây là khoảng thời gian hiếm hoi ở bên nhau của bọn họ quyển bốn chương chín mươi chín chim giải bài tập nhiều người cho rằng học sinh mỹ h học tập thoải mái lắm thực ra không phải như vậy lấy trường e xe tơ ra mà nói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 có điều chỉ vài phút sau tô s á n lại nộp bài thi giáo viên cầm lấy xem vài chữ lập tức chớp chớp mắt có vẻ không tin sau đó bỏ kính xuống r ù i mắt ngây ra rất lâu có một bầy vịt trời bay qua em nghe thấy tiếng trúng vỗ cách ngẩng đầu lên nhìn trời xanh mây trắng thế là có đáp án câu trả lời này của tô s á n trở thành đề tài bàn tán say sưa của đám học sinh mỹ ở trường tô s á n lại một lần nữa bị gọi tới văn phòng hiệu trường em đ ã mở ra một tiền lệ rất xấu cho trường hiện giờ có rất nhiều học sinh dùng thơ của ta go lông phe lô để trả lời bài thi tạo thành thói xấu của học viện em lấy làm tiếc về chuyện này tô s á n ăn năn nói lòng thầm rủa đám học sinh mỹ cái gì hay go không học đi học c á c h này làm y bị vả lây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 có vẻ bầu không khí tự do ở mỹ càng cổ vũ tính cách này của tô s á n phát huy chuyện thành lớn thế này hoàn toàn do mấy tên học sinh lười biếng học sốt kiếm được cứ học theo chuyện này về nước nói ra chắc chẳng ai tin nhưng nó lại thực sự xảy ra trước mắt rồi có một số nữ sinh thấy đường vũ gần gũi với tô s á n còn thông qua cô tìm hiểu tư liệu về y làm đường vũ chợt nhận phong cách độc đáo cá tính của tô s á n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 câu không biết những học sinh trong lớp an của chúng tôi mỗi ngày vác đống sách hơn một trăm bao đi học có khi mỗi ngày chỉ ngủ năm sáu tiếng dù cho thành tích tốt nghiệp bọn họ rất cao thì cậu biết khả năng vào được ha vứt là bao nhiêu không chỉ chừng năm phần trăm thôi vì đơn xin học có một mục trong thời gian t r u n g học làm gì tham gia hoạt động ngoại khóa gì đảm nhận chức vụ gì có được phần thưởng hoạt vinh dự gì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 mà không phải là thực sự hứng thú phát ra từ nội tâm không giống như hắn nảy ra ý tưởng đột phát ở há vớt nên thực thi hiện giờ hứng thú của hắn chỉ vèn vèn giới hạn ở sự nghiệp tô sán vẽ ra chứ không phải với pha xe khát vọng của hắn vẫn là thi vào há vớt tô sán hiện giờ cảm thấy giống như trong tiểu thuyết huyền ảo có được thần khí nhưng vì bên trong không có linh hồn nên không phát huy được uy lực của nó không bao lâu sau ma nhận được một bức thư từ tổng bộ mai vô shop tại z e m o n qua xin tân bức thư này ngay lập tức biến hắn thành nhân vật nổi tiếng trong trường trong thư của mai vô shop nói phần mềm truyền tin của ma cực kỳ tiện lợi bọn họ chân thành mời ma sau khi tốt nghiệp tới mai vô shop làm việc lương mỗi năm là bảy trăm linh nghìn đô la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 năm là thứ thể hiện đầy đủ năng lực một con người mức lương đủ nhiều người thèm khát quyển bốn chương một trăm đấu khẩu một học sinh cao trung nhỏ nhoi lại được mai vô s ó p nhìn chúng chuyện này làm trường học vô cùng tự hào ma nhảy vọt lên thành danh nhân có được vinh dự hàng đầu này ma thành nhân vật nóng bỏng trên báo trường thậm chí báo thành phố hiện giờ ma đã từ sự bình thường của mình lộ ra tài năng đang hoa chân múa tay ở bạc ti tổ chức cho hắn dù thành tích các môn có ưu tú cũng không đảm bảo được vào h a r v a r d nhưng thêm vào một vài hạng mục ngoại khóa được khen thưởng hoặc là chủ tịch các câu lạc bộ diễn giảng biện luận báo chí thì khả năng khá lớn thậm chí còn có thể có rất nhiều học bổng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 Bạc bạn bè chức công được chúc ti tổ rất thành này quanh mừng vây Ma kết thúc bạc t i ma gặp tô s á n vẫn chưa hết hưng phấn nói làm sao cậu biết m i c r o s o f t sẽ tuyển tôi tô s á n cười nếu tôi là tổng giám đốc m i c r o s o f t nhất định sẽ tuyển d ù n g cậu một học sinh mười mấy tuổi có thể viết bản phòng chống cho zip lại viết phần mềm truyền tin cho window s vì lý do gì không thu nạp Tô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 t ô sáng nhún g vay so với mức lương mai vô s ó p trả cho cậu thì không đáng là cái gì rồi không không cái cậu cho tôi là mộng tưởng chung của chúng ta khác biệt về ý nghĩa với số tiệc mai vô s ó p trả cho tôi trước đó tôi không thực sự coi trọng nó tôi tôi chân thành xin lỗi cậu sau đó ma không tham gia phỏng vấn sơ bộ của mai vô s ó p điều này làm nhiều người không sao tin được mà lý do hắn đưa ra đúng là tôi nghe nói mai giô xót yêu cầu mỗi ngày đi làm vào tám giờ tôi không dậy nổi lý do của ma làm người ta không biết nên khóc hay nên cười cũng làm cả trường xôn s a o giáo viên chỉ đạo của ma đứng ra thanh minh ma chỉ muốn vào ha vứt mà thôi ma và tô sán thành nhân vật lưu truyền rộng rãi khắp học viên thi thoảng có nữ sinh mời ma đi dự bạc t i có cả thiếu nữ bảo giản bày tỏ yêu thích với tô s á n bị thu hút bởi sự thông minh hài hước mà không kém phần chứng t r ạ c của y ma giới thiệu một số người bạn thân của mình cho tô s á n đồng thời nhận lấy bộ không cơ bản của pha xe từ tay tô s á n trừ mỗi ngày tham gia hoạt động thiết yếu của trường học thì ở ly trong phòng một tuần sau xuất sơn nói với tô s á n đã tu sửa rất nhiều ở trang web nguyên thủy của tô s á n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 ở trong nhà ăn ma đưa cho tô sán một ly rượu vang thoải mái dựa vào ghế s o f a thần sắc hớn hở nói chúng ta chơi zip ra sao thì tiếp đó làm như vậy z i vậy chúng ta phải chiếm lính học viện e xe tơ trước ma đập tay lên bàn trải bản đồ của trò zip đó là tấm bản đồ thế giới một năm trăm n năm trước nơi đó có vô số câu chuyện chinh phục và mộng tưởng thông qua bữa tiệc bước phe học sinh tổ chức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 p họ、e、hai học sinh cao trung đối diện với nhân vật lãnh đạo trường học thuyết phục họ cho thực hiện ý tưởng của mình chuyện này có tác dụng tuyên truyền mạnh trường học cũng rất hưởng ứng hôm đó là thứ h a i ma và tô sán ăn m ặ t âu phục trình trụ nghinh đón rất nhiều phóng viên thậm chí có cả phóng viên tới từ bót tân hội trường dùng để biện luận có hơn ba mươi ông già mặt lạnh tanh trầm mặc đi vào mặc dù trong số này có vài quý phụ nhưng đem so với số còn lại tô sán cảm giác một không khí chết chóc vị hiệu trưởng khi đi qua bên cạnh tô s á n còn nhìn thêm một cái anh chàng học sinh trao đổi từ trung quốc tới này để lại ấn tượng rất rõ ràng với ông đằng xa là rất nhiều học sinh tới xem nhưng học sinh trao đổi cùng đợt với tô s á n còn cầm mấy tấm bìa làm biểu ngữ cổ vũ cả mấy học sinh hàn quốc mới đầu r ụ c rè lúc này cũng đồng thanh hưng phấn hô khẩu hiệu xem ra đã thích ứng với phong cách của mỹ rồi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 không chấp nhận bất kỳ thứ gì cản trở chỉ trích chân lý đó vì thế mà những từ ngữ trói tai như lão già cố chấp rùa già cũng vọt ra khỏi miệng lúc đó ma cảm thấy tim mình nhảy ra khỏi lồng ngực rồi tô s á n cũng toát hết mồ hôi hột